thân người mau nhìn xem đoàn trưởng đang biến mất kìa bạch liên hết lên kéo lấy bạch vũ giờ phút này toàn thân thể nguyên hạo đã trong suốt hoàn toàn như bong bóng nước rồi xa xa thiết tử ánh mắt nhấp nháy tên thiếu niên này do hắn dẫn đìn đây nên khi nhìn thấy kết cục này lòng hắn cảm giác hơi chua xót hắc ám linh căn không biết bao nhiêu năm nữa mới tìm được một nhân tài có tố chất như vậy nữa Chẳng lẽ việc ta dắt hắn đến đây là một sai lầm sao? Thật đáng tiếc, dù sao một tên thành công cũng vượt ngoài mong đợi rồi. Thiên đạo vô tình, vô duyên tất diệt vong. Thở dài một hơi, lý mạc ngoảnh mặt đi không nhìn nữa. Mỗi giây phút trôi qua, bóng hình nguyên hảo cứ hòa dần vào không khí. Đến cuối cùng chỉ còn lại một điểm sáng rất nhỏ đến nỗi không ai nhận ra cả. Ngay lúc hắn biến mất thì tấm biển đề hai chữ tĩnh tâm cũng vỡ tan thành bụi phấn. Ba người bọn họ giờ chỉ còn mỗi khương thượng quân sư. Nghĩa tử thì vẫn lạc, nhi tử ruột lại bị yêu thú bắt đi. Không biết đây là cơ duyên hay là tai họa của hắn nữa. Bạch vũ cảm thán thốt lên. Sau đó gã cùng con gái bỏ vào bên trong tự viện để nghỉ ngơi. Bọn họ cần một chút thời gian để thích nghi với những sự kiện rồn dập vừa qua. Sau ba ngày trôi qua, mây đen cũng rút khỏi. Bầu trời lại được trả lại nét trong xanh vốn có của mình. Khương Thượng sau khi tỉnh lại được Lý Mạc và Thiết Tử thuật lại những sự việc đã qua. Khi nghe đến chuyện của Khương Thiên, Lão liền lồng lộn như một con thú bị tổn thương. Tốn cả nửa canh giờ, Lý Mạc phải khó khăn lắm mới khuyên nhủ được Lão ngừng cái ý tưởng liều mạng xông vào địa ám xâm lâm để tìm nhi tử của mình. Thiết tử một bên cũng khuyên can khô cả lưỡi. Gã nắm lấy hai vai của Khương Thượng giải bày. Lý tiền bối đã rất cố gắng để ngăn cản nhưng con báo đó quá mạnh mẽ. Hơn thế nữa, nó còn là yêu thú có thần thông đặc biệt nữa. Cũng may là sau đó nó đã vội vàng rời đi chứ không thì... Không ai còn sống sót được cả. Theo bọn ta thì có lẽ tên huynh đệ của ngươi bị bắt đi vì lý do riêng nào đó. Nếu muốn cứu nó thì cách duy nhất là ngươi hãy cố gắng tu luyện đến khi đủ thực lực để tiến vào địa ám xâm lâm. Vốn nghĩ chỉ lựa lời dụ dỗ tạm thời. Thiết tử không ngờ khi tên thiếu niên này nghe xong liền gật đầu im lặng không tỏ ra phản kháng gì nữa. Hai người thiết tử và Lý Mạc không hề biết Khương Thiên là con trai của lão mà chỉ cho rằng đây là hai huynh đệ mà thôi. Thở vào một hơi. Gá giả xoa lại an ủi thêm vài câu rồi rời đi để lại tên kia yên tĩnh một mình. Trong bóng đêm cô tịch, Khương Thượng đang suy tính lại mọi chuyện một cách lý trí. Lão đã trải qua quá nhiều mất mát nên từ từ tính cách cũng trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Người khác không biết lý do Khương Thiên bị bắt đi nhưng lão lại có thể đại khái suy đoán được. Khí chất của Vĩnh Hằng Chi vật chính là thiên địa tạo hóa nên có sức hấp dẫn trí mạng đối với yêu thù. Xem ra tạm thời thiên nhi sẽ không lo lắng đến tính mạng nhưng muốn cứu nó ra lại không hề dễ dàng Ta phải cố gắng tận dụng ám dạ môn này để gia tăng thực lực nhanh chóng mới được Kiếp này tái tạo lại cơ thể khương thượng đã chọn phong linh căn thuộc tính thay vì mục thuộc tính trước kia Lão muốn mình có thể chiến đấu mạnh mẽ để bảo vệ người thân của mình thay vì chỉ đứng sau hỗ trợ Nghĩ xong việc khương thiên, lão lại phiền muộn đến việc của tên nghĩa tử Kẻ khác đều cho rằng Nguyên hạo đã thất bại trong việc cảm ngộ mà vong mạng nhưng Khương Thượng lại chắc chắn tin tưởng đứa con mình vẫn còn sống. Hư vô Linh Căn là đệ nhất Linh Căn truyền thuyết thì làm sao dễ dàng tiêu tán như vậy chứ? Chỉ là cái cảm ngộ đơn giản ở Linh giới mà có thể đánh bại được truyền kỳ của thần giới A thì đúng là chuyện cười khắp cõi thiên địa này rồi. Chỉ là bây giờ lão không biết thằng Nghĩa tử mình đang ở nơi nào thôi. Nó không sợ gặp nguy hiểm trong tu luyện nhưng lỡ gặp kẻ thù mạnh mẽ thì đúng là có chuyện lớn rồi. Lo nghĩ cũng không thể giải quyết gì được. Việc bây giờ là dồn hết tinh thần tập trung tu luyện để cứu Thiên Nhi ra trước đã quyết định như vậy. Ngày hôm sau Khương Thượng liền nói rõ ý định của mình với Lý Mạc và được lão tán đồng. Do đã tìm được người thừa kế và e sợ con yêu thú kia quay lại tấn công nên Lý Lão đã di chuyển tất cả mọi người đến một nơi khác rất xa địa ám xâm lâm. Cứ bay theo hướng này sẽ đến Thương Bình Quốc ở tận phía đông xa xôi. Nơi đó chủ yếu là các tông môn trung lập nên các người có thể trốn tránh tai mắt của bọn Quang Minh hội thuận tiện hơn. Bây giờ ta sẽ đưa tên thiếu niên này đến nơi... Tọa lạc bí mật của ám gia tông để khảo hạch tiếp nhân truyền thừa, chắc ít nhất vài năm thời gian nữa chúng ta mới gặp lại nên thiết tử ngươi hay tự lo cho mình đi nhé. Dặn dò đơn giản vài câu, Lý Mạc liền túng lấy Khương Thượng rồi bay bút đi, nơi mà Lão cần đến là một trong những khu vực vô cùng nguy hiểm của Đông Đại Lục có tên là Khe Núi Tử Thần. Đây cũng chính là lãnh địa của ám dạ môn năm xưa. Một cấm địa mà bất kỳ ai cũng phải né tránh từ xa. Bên trong khe núi này lúc nào cũng có sương mù bao quanh nên rất khó để quan sát xung quanh. Nghe nói có những yêu thú hay ma quỷ vô cùng đáng sợ luôn rình rập tấn công bất ngờ những kẻ nào dám xâm phạm vào khu vực này. Chỉ có những thành viên của ám dạ môn năm xưa mới biết cách ra vào nơi này an toàn mà thôi. Hiện tại. Lý Mạc đã dẫn Khương Thượng bay vào bên trong đám sương mù. Tên thiếu niên này khiến lão hết sức ấn tượng không chỉ ở tư chất cực kỳ nghịch thiên mà còn ở thái độ vô cùng bình thản của hắn. Chỉ là ngưng khí tầng 1 mà lại không hề e rè trước mặt cường giả hay do dự khi đi vào hiểm địa. Tên này không phải tâm lý quái thai thì chắc là mất cảm giác sợ hãi rồi. Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa? Lần khảo hạch cuối cùng này nguy hiểm còn cao hơn cái kiểm tra cảm ngộ nhiều bởi vì ngươi sẽ thử thách với truyền thừa cao nhất của ám dạ môn bọn ta. Do tư chất tuyệt đỉnh nên ngươi sẽ phải lựa chọn khảo hạch dành riêng cho vị trí trưởng môn của bản phái. Tất nhiên vì thế nên cấp độ khó khăn hơn khảo hạch để tử gấp rất nhiều lần đấy. Lý Mạc quay lại nhìn tên thiếu niên một cách hứng thú rồi đặt câu hỏi có chút ham dọa. Thế nhưng Khương Thượng không hề tỏ ra quan tâm mà chỉ gật đầu kiên định một cái khiến lão phải thốt lên. Tốt, tốt, có khí phách ha ha, như vậy mới xứng là ứng viên cho ám Dạ vương đời tiếp theo. Chào mừng người ngươi đến với thế giới của bóng tối và giết chóc, thế giới mà chúng ta là chúa tể. Một năm sau, trên hoang mạc dã mãng lớn nhất đông đại lục đang có một đội xe chở hàng đang di chuyển. Mặc dù diện tích rộng lớn trải dài tưởng như vô cùng lại luôn có gió cắt và lốc xoáy Thậm chí có cả yêu thú hết sức nguy hiểm Nhưng hoang mạc này luôn có những đoàn người không ngừng qua lại Họ chính là những thương nhân buôn bán giữa các nước hai đầu hoang mạc Mỗi chuyến đi buôn đều là đem sinh mạng đi đánh cược Nhưng tài lộc đem lại là cực lớn khiến ngày càng nhiều người dấn thân vào con đường tơ lúa nóng bỏng này Thậm chí Có rất nhiều nhà buôn giàu có hợp với nhau lại thành những thương hội lớn, tài lực hùng mạnh để phát triển sinh ý. Những thương hội này nghe nói còn có đủ năng lực để thuê cả quân đội để hộ tống những chuyến hàng đắt giá của mình nữa. Có điều đội xe mà chúng ta đề cập ở đây chỉ là một đoàn buôn rất nhỏ của một gia tộc mà thôi. Lúc này bọn họ đang dựng lều trại để ăn uống nghỉ ngơi. Cái nóng gay gắt của sa mạc khiến cho các đoàn buôn luôn di chuyển khá chậm và mất sức. Nhã nhi, con đem lương thực và nước uống cho tên thiếu niên kia đi. Hắn mới tỉnh lại cần phải hồi phục lại sức lực nên cần ăn uống và nghỉ ngơi nhiều chút. Một lão bản già nhất đoàn lên tiếng phân phó, xem chừng ông ta chính là gia chủ của gia tộc này. Từ trong đám người đang lay hay chuẩn bị bữa cơm chiều. Một cô bé má lúng đồng tiền khá dễ thương vâng dạ mỉm cười thật tươi mang theo giỏ đồ ăn chạy ra. Cháu biết rồi thái ra ra, nhã nhi sẽ đi ngay. dáng vẻ khá tinh nghịch, cô nhóc tầm khoảng 10 tuổi tung tăng đi về phía một xe chở đồ dùng cho mọi người đang đậu ở phía cuối đoàn. Cô bé vừa đi khuất thì một tên thiếu niên tầm tuổi Khương Thiên Cao Mày tỏ vẻ khó chịu hỏi lão già, ra ra. Tại sao chúng ta lại phải cứu tên rách nát nhà quê kia chứ? Đã vậy người lại kêu nhã muội chăm sóc hắn nữa. Mấy chuyện đó để lụ tôi tớ làm được rồi. Ha ha Phi nhi, gã thiếu niên này là do nhã nhi tìm thấy khi y đang đang bất tỉnh trên sa mạc. Vì vậy con bé rất có hảo cảm với hắn. Cứu người làm phước, coi như chúng ta tích chút công đức đi. Lão già vuốt vuốt chòm râu trắng dài của mình cười nhân hậu trả lời đứa cháu trai. Trong các tử tôn của mình, Nhã Nhi là đứa cháu lão yêu quý nhất vì có tính tình nhân hậu, trong sáng. Còn thiếu niên đang không vui vẻ này cũng là cháu trai, còn là con trai độc nhất của trưởng tử của lão nữa. Nhưng tính tình của nó lại không được tốt cho lắm dù rằng khá sáng sủa thông minh. Nhã Nhi lúc này đã leo vào trong gian chứa đồ của xe chở hàng. cô nhìn thấy thiếu niên cao gầy kia đã tỉnh lại và nhìn mình mỉm cười thật tươi nhã muội muội lại mang đồ ăn cho ta sao thật là cảm ơn muội và mọi người đã cứu ta từ trong cát bụi sa mạc này trở về nếu không chắc ta giờ đã thành món ăn cho lũ quạ đen rồi hi hi nguyên hảo ca ca mau dùng bữa đi ca phải mau chóng khỏe lại nếu không nhã nhi sẽ không mang đồ ăn cho ca nữa đâu ô nhóc lém lỉnh đối đáp rồi đôi tay nhỏ nhanh chóng đem vài ổ bánh mì thịt nướng khô và rau củ ra du hành trên sa mạc thì việc nấu nướng thức ăn chín chỉ vào buổi tối thôi còn ban ngày mọi người chủ yếu dùng lương khô để tiết kiệm thời gian được được ta sợ muội rồi ca sẽ ăn sạch hết mọi thứ luôn muội vừa lòng chưa ca ngoan hi hi hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ với nhau Bỗng nhiên hàng loạt tiếng kêu thất thanh từ phía ngoài vọng vào khiến Nguyên hạo cao mày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 65, hành trình mới mội ở yên trong này. Để ca ra ngoài xem chuyện gì rồi tính sau. Vén tấm rèm lên, Nguyên hạo nhanh như cắt đã chạy đến gần chỗ tiếng la ó diễn ra. Hiện tại, cả đoàn đang bị một đám trùng sa mạc vây vào giữa. Những con quái trùng này to lớn vô cùng, đường kính của chúng bằng cả vòng tay của người trưởng thành Vài tên cao thủ võ lâm được thuê đi theo hộ tống đang múa may vũ khí Nhưng bọn chúng nhanh chóng trở thành thức ăn của lũ trùng khổng lồ Tên tiểu tử lúc nãy có thành kiến với nguyên hạo đang co do núp dưới gầm một xe hàng Những hải tử khác thì đang được những người lớn trong tộc che chở Lão giả tóc bạc nhìn tràng cảnh này thì ngước đầu thở dài tuyệt vọng Cứ nghĩ Thái gia chúng có thể nhờ những chuyến buôn này mà níu kéo lại sinh ý của gia tộc. Không ngờ ông trời cũng muốn tuyệt đường của chúng ta. Thái Hoàng ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với tôn tử và huynh đệ của mình. Thái Lão ra chủ lệ nóng tuôn rơi rồi bước về phía trước. Lão không muốn thấy con cháu mình từng người bị sát hại nên chấp nhận hy sinh đầu tiên. Trong hoang mạc dã mãng này, Gặp yêu thú đồng nghĩa với cái chết chắc chắn, không thể trốn chạy được. Chỉ có những thương đội lớn có quân đội cao thủ hộ vệ mới đánh đuổi được vài con yêu thú yếu ớt. Còn nếu yêu thú quá đông và hung hãn thì bọn họ cũng bó tay. Bởi lẽ cho dù yêu thú chưa đạt nổi cấp một thì vẫn rất mạnh mẽ hơn con người nhiều. Một con như vậy có thể địch lại trăm người khỏe mạnh chứ chả chơi. Thấy con mồi tiến về phía mình, một con yêu trùng liền há cá mồm to lớn đầy ria xúc tu đáng tởm lao đến. Đúng lúc này một thanh phi kiếm xé gió lao đến chém một đường xẻ con quái ra làm đôi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiếp theo thanh phi kiếm không ngừng uy vụ tung hoành xả mấy con trùng nữa ra mấy khúc khiến cho cả bầy bọn chúng sợ hãi rít lên rồi đồng loạt chui xuống cát trốn mất. lúc sau một xe chở hàng... Nguyên Hạo cũng không truy kích bọn yêu thú tiếp tục mà nhanh chóng thu phi kiếm lại rồi lặng lẽ trở về trong thùng xe mà mình cư trú. Hiện tại linh lực của hắn chỉ hồi phục được một phần nên chỉ có thể điều khiển thanh phi kiếm nhân cấp hạ phẩm thôi. Cũng may là lũ trùng này chỉ là chủng loại yêu thú yếu đuối, chưa thể gọi là yêu thú cấp một hạ cấp đúng nghĩa nữa nên hắn có thể dễ dàng liệt xác. Nếu mà gặp yêu thú cấp một hàng thật giá thật thì hắn chắc chỉ có thể né đi mà thôi. Do vậy nên việc cấp bách bây giờ Nguyên hạo đặt ra là tịnh dưỡng để mau chóng khôi phục lại thực lực tốt nhất của mình. Nguyên hạo ca ca, Vinh trở lại rồi. muội ở trong này thấy lo quá, tiếng kêu kinh khủng vừa rồi có phải quái vật không ca? Phủ thân, ra ra muội và mọi người có gặp chuyện gì bất chắc không? Vừa thấy Nguyên hạo đi vào. Nhã lệ liền chạy đến vội vã hỏi thăm, nhìn hai mắt cô bé đỏ hoe, bàn tay túm chặt vành áo thì cũng đoán được cô lo lắng và sợ hãi thế nào. Xoa xoa đầu cô, Nguyên Hảo dùng giọng nói ấm áp trấn an, khi huynh vừa chạy ra thì thấy một đám yêu thú tấn công mọi người trong đoàn xe. Có vài hộ vệ bị chúng ăn thịt mất nhưng sau đó có một vị tiên nhân đã ra tay đuổi hết chúng đi rồi. gia gia và phụ mẫu muội vẫn bình yên muội cứ yên tâm đi tiên nhân là thần tiên có thể bay trên trời giống như gia gia muội kể đúng không nguyên hạo ca ca nghe người thân của mình đều an toàn nhã lệ liền an lòng ngay lập tức cô bé lại xoay sang hỏi chuyện về vị thần tiên ra tay cứu giúp mọi người đúng là tính tình của trẻ con mà khụ khụ vinh cũng không kịp thấy rõ nữa vì lúc đó huynh đang ở cách xa chỗ tiên nhân ra tay hay là muội hỏi thăm gia ra và mọi người xem có thể họ chứng kiến rõ ràng hơn huynh đó không biết trả lời như thế nào nguyên hạo đành di rời sự thắc mắc của cô bé chuyển sang các thành viên trong đoàn xe buôn dạ vâng vậy muội phải ra bắt mọi người kể lại cho muội nghe mới được nguyên hạo ca ca nghỉ ngơi đi nha ngày mai muội lại mang bữa ăn đến cho huynh nhé hi hi nở một nụ cười đáng yêu như thiên sứ nhã lệ vội vã nhảy khỏi thùng xe ra ngoài rồi chạy vội về hướng ra ra của mình như vậy là mọi việc xong xuôi nguyên hảo dựa người và đóng rơm để chất đồ đạc rồi lấy ra một bông hoa màu đen huyền rất kỳ ảo ngắm nhìn một hồi không tìm ra manh mối gì hắn lại cất nó vào rồi bắt đầu đã toa hấp thụ linh khí khôi phục lại thực lực ầm ầm nguyên hảo đang nhớ lại tình cảnh một năm về trước Cả thế giới bắt đầu tan vỡ với tốc độ cực nhanh khiến hắn chỉ còn đứng yên chờ chết mà thôi. Bông nhiên một cánh cửa chói lóa hiện ra bên cạnh, không còn thời gian để suy nghĩ hắn bèn lao thẳng vào. Thoát khỏi thế giới với cánh đồng xanh vô tận, hắn lại lọt vào một không gian trắng xóa. bốn phía chỉ một màu trắng duy nhất không có gì khác nữa cả. Định tìm cách thoát thân thì Nguyên Hảo đột nhiên cảm giác buồn ngủ dữ dội. Sau đó hắn chìm hẳn vào mê mang không còn biết gì nữa, cho đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong sa mạc. Toàn thân hắn khi đó không còn một chút khí lực nào cả, linh lực cũng cạn kiệt. Không ngờ một đời tu tiên lại chết đói khát trên sa mạc thì thật vô cùng chớ chê yêu. có điều ông trời vẫn còn thương xót hắn. Khi hắn kiệt sức ngất đi thì đoàn thương buôn của gia tộc họ Thái lại đi ngang qua và cũng chính cô bé nhã lễ kia đã phát hiện và cứu sống hắn. Mọi người trong đoàn đến giờ vẫn không ai biết hắn là tiên nhân. Bản thân Nguyên hạo cũng không chắc đám người này tốt xấu ra sao nên cũng không tiết lộ ra thân phận của mình. Còn đoá hoa màu đen kia không biết từ lúc nào lại nằm trong người hắn nữa Mấy ngày qua Nguyên hạo đã cố gắng tìm hiểu nghiên cứu nhưng không phát hiện ra điều gì khác là cả. Do linh lực chưa hồi phục nên hắn cũng không quá cố gắng tra xét nguồn gốc thật sự của đóa hoa. Điều hắn lo ngại nhất là việc không thể câu thông với tiểu vô dù đã dùng mọi biện pháp có thể. Chuyện xảy ra hôm nay, cả đoàn người Thái gia đều phán đoán là có tiên nhân giúp đỡ nhưng do vị cao nhân này không muốn ra mặt nên sau khi xong việc đã bỏ đi rồi. Những ngày tiếp theo của hành trình khá yên ả Mọi người không hề gặp phải yêu thú hay bất bão cát gì cả Sau một tháng rong ruổi, Cuối cùng đoàn xe chở hàng cũng đến được một thành trì bên cạnh hoang mạc có tên là Thạch Thành Sở dĩ có tên như vậy cũng do thành này hoàn toàn được xây dựng từ những khối đá to lớn Để có sức chịu đựng được những cơn bão cát sa mạc quét ngang thường xuyên Phủ đệ của Thái Gia nằm ngay trong thành Tuy không xa hoa tráng lệ nhưng cũng đủ lớn để cả mấy chục người cùng cư ngụ Lần này hàng hóa thành công đem về sẽ giúp cho gia tộc có thêm nguồn thu nhập trong vài tháng Thường thi một năm, Thái Gia sẽ đi buôn hàng hóa hai lần Thời gian khác họ sẽ đem hàng hóa trao đổi về để bán ra thị trường tiêu thụ Lúc này Nguyên hạo đã hồi phục được 8, 9 phần linh lực của mình Có điều do muốn trả ơn Thái Gia và Nhã Lệ nên hắn vẫn chưa muốn rời đi với lại hiện tại hắn cũng cần xác định lại vị trí của mình trong thời gian qua hắn chỉ nói chuyện với nhã lệ nên thông tin có được khá ít ỏi được sắp xếp chú ngụ tạm thời trong một căn phòng khá khiêm tốn trong thái gia hắn cũng không để tâm hay phản nàn điều gì hai ngày sau khi hồi phụ cô nhóc đáng yêu kia cùng với lão già gia chủ bỗng nhiên cùng nhau đến thăm hắn nguyên hạo ca ca nếu vinh không có nơi nào để đi thì vinh ở lại nhà muội đi thái gia gia nhất định sẽ vui vẻ giữ vinh ở lại mà vừa nói cô bé con nháy nháy mắt nhìn về phía gia gia mình lão già chỉ biết lắc đầu cười khổ nói đứa cháu yêu này thật là thôi được rồi chúng ta xem như cũng có duyên từ nay ngươi đi theo nhã nhi hỗ trợ nó việc quản lý kinh doanh của gia tộc đi quản lý kinh doanh Ý của lão nhân gia người là Nguyên hạo tỏ ra ngạc nhiên nhìn nhã lệ rồi lại quay sang lão giả với vẻ khó hiểu Khả khả ngươi đừng nhìn nhã nhi nhỏ tuổi mà xem thường trí thông minh của con bé này hơn xa cả những kẻ trưởng thành trong gia tộc nhiều Bình thường những ý tưởng kinh doanh hay quản lý nhân viên Sổ sách ta đều giao một tay nó trưởng quản đó Có cháu gái như vậy lão già ta cảm thấy rất an ủi Hi hi ra ra người đừng chọc cháu nữa Nhã nhi còn phải Ở bên ra ra để người dạy bảo nhiều hơn Cô cháu gái chu mỏ lên nịnh nọt nhảy vào lòng ông lão như một chú mèo nhỏ hết sức đáng yêu Ông lão thì cười tươi giói đến không ngậm mồm lại được Rõ ràng đây chính là viên minh châu quý giá nhất của lão rồi Nguyên Hạo đứng một bên cũng hôn nhu nhìn nhã lệ Cô bé này đúng là ai nhìn thấy cũng muốn cũng có hảo cảm yêu thích không thôi. Được, nếu Thái Lão gia không chê thì tại Hạ xin làm phiền mọi người một thời gian vậy. Tốt tốt, từ nay mọi người đều là người của Thái gia tộc. Ngươi cứ cố gắng, chúng ta sẽ không bạc đãi nhân tài đâu. Ta tên là Thái Hoàng, sau này ngươi gọi là Hoàng Lão cũng được. Bây giờ ta có việc phải xử lý. Nhã Nhi sẽ sắp xếp và giới thiệu mọi thứ sơ lược cho ngươi nắm rõ Nói xong thái hoàng lão nhanh chóng rời khỏi. Lúc quay lưng đi, khuôn mặt lão trở nên sầu muộn. những điều này nguyên Hạo đều quan sát thấy được. Có điều hắn là người không thích bao đồng, khi nào thuận tiện thì sẽ ra tay giúp đỡ trả ơn sau. Giúp người khi hoạn nạn mới đạt được giá trị cao nhất, quá nhiệt tình nhiều khi sẽ làm ơn mắc oán. Kẻ ngu quá tất chết. Người khôn quá cũng phải chết, chỉ có trí giả biết thức thời mới tồn tại. Biết lúc khôn, biết lúc dài, biết thời biết thế tạo nên truyền kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 66, Bỡn cợt Lâm Vĩnh nằm sát bên hoang mạc dã mãng rộng lớn, Thạch Thành là một đầu mối giao thông quan trọng của Thổ Bình Quốc. Các thương đội lớn nhỏ liên tục xuất nhập thành, lượng hàng hóa giao dịch vô cùng phong phú. Một thị trường béo bở như vậy tất nhiên rất nhiều thế lực lao vào sâu xé. Chín phần phường thị trong thành được hai đại gia tộc là Lâm Gia và Bành Gia cùng với Nhật Nguyệt Thương Hội chia nhau quản lý. Trong đó, Nhật Nguyệt Thương Hội có thực lực mạnh mẽ nhất vì họ là thương hội lớn xếp thứ ba trên lạc thần đại lục. Sinh ý của họ trải dài suốt cả năm phiến đại lục riêng lẻ. Ở Thạch Thành này chỉ là một chi nhánh cực kỳ nhỏ bé của Nhật Nguyệt Thương Hội mà thôi Một sợi lông con hổ thì cũng đáng sợ hơn mấy con kiến hôi thế lực địa phương nhiều nên ngoài mặt là ba thế lực phân tranh Nhưng thực tế hai gia tộc kia không hề dám đụng chạm gì đến họ cả Tiếp đến là Bành Gia, một thế lực lâu đời, họ kinh doanh mấy trăm năm căn cơ thâm sâu Nghe nói hàng năm gia tộc này bỏ rất nhiều tiền để duy trì quan hệ với các quan lại quyền cao chức trọng ở Kinh Thành để làm hậu thuẫn Khác với bành gia Gia tộc họ Lâm lại mới nổi lên trong vòng vài năm trở lại đây Nghe nói con trai trưởng của gia chủ Lâm gia đã được một tông môn thu nhận Vì tư chất cực tốt nên hắn rất được yêu ái Ngay cả gia tộc cũng dựa vào quan hệ này mà lên như diều gặp gió Ngoài ba thế lực vừa kể Một phần phường thị buôn bán còn lại thuộc về những gia tộc trung lưu và nhỏ khác. Trong đó, Thái gia cũng được xem là một gia tộc có sinh ý tạm ổn. Sau khi nắm rõ được tình hình phân bổ thế lực và thị trường ở Thạch Thành, Nguyên Hảo gật gù cảm thấy thú vị. Dù ở thế giới nào thì việc kinh doanh cũng luôn cần một thế lực phía sau chống đỡ. Xem ra hoàn cảnh Thái gia này cũng khá bấp bênh, vừa phải cạnh tranh với các gia tộc nhỏ khác lại phải... e sợ ba đại thế lực chèn ép hay sống lang thang như ca đây có vẻ thoải mái hơn nhiều a nguyên hạo ca ca thật ra muội nghe gia gia kể lại thái gia vốn là một đại gia tộc rất giàu có sau đó vì đắc tội kẻ xấu nên gia tộc bị áp bức đến tiêu điều cuối cùng vì để duy trì gia tộc gia gia đã dắt cả gia tộc bỏ chạy đến thạch thành này để lánh nạn giờ đây thái gia chỉ còn là có thể duy trì sinh kế thôi rất khó trở lại huy hoàng như xưa. Dù vậy, muội có niềm tin mình sẽ giúp gia gia thực hiện được mơ ước vực dậy gia tộc của người. Nhã Lệ vừa đi kiểm tra các quầy buôn bán hàng hóa của Thái gia vừa kể cho Nguyên Hạo nghe về gia tộc của mình. Việc lên cao như núi rồi lụi tàn như rớt xuống vực sâu là chuyện hết sức bình thường của nhân sinh. Có điều Nguyên Hạo đánh giá cao thái độ dứt khoát của lão Thái hoàng, dám từ bỏ tất cả để tìm đường sống cho gia tộc mình. Tư Mã Ý từng nói còn sống rất tốt, sống có thể thay đổi sai lầm, có thể giành lại thiên hạ. Nguyên Hảo hắn rất đồng tình với câu nói này, khí tiết có thể nuôi sống mấy chục gia quyến sao. Nam nhi cái khó không phải là đao kề cổ mà là cối đầu trước kẻ khác. Hy sinh cái tôi vì đại nghĩa, người này tuyệt đối xứng đáng được tôn trọng. Sau khi đi một vòng kiểm tra tình hình buôn bán và sổ sách, nhã lệ cùng nguyên hạ cùng nhau đi dùng bữa trưa theo giới thiệu của cô bé họ lựa chọn từ lầu khá nổi tiếng ở thạch thành là thiên ỉ lâu sau khi bước vào hai người liền lựa chọn một bàn nhỏ trên lầu hai ngay sát cửa sổ để ngắm nhìn cảnh quan xung quanh tuy là tiểu thư của gia tộc nhưng nhã lệ rất hòa đồng và giản dị cô bé không bao giờ đòi hỏi sơn hào hải vị mà chỉ chọn những món ăn khá bình dị không hề mắc tiền Bữa cơm diễn ra khá ngon miệng và vui vẻ, Nguyên Hảo kể đủ thứ chuyện cổ tích từ địa cầu cho cô bé nghe khiến cô nhóc bị lôi cuốn đến quên cả thời gian. Khi chuẩn bị tính tiền ra về, đột nhiên một toán thiếu niên ăn mặc sang trọng xuất hiện và đi về phía bàn ăn của họ. Này Thái Phi, đây không phải cô em họ dễ thương trưởng quản kinh doanh gia tộc của ngươi đấy chứ? Tại sao lại dùng bữa với một tên hạ nhân nghèo hèn rách nát như thế? thật là mất phẩm vị quá đấy." Một tên mập mạp trong đám lên tiếng châm chọc bè rỉu. Thiếu niên tên Thái Phi kia chính là người có thành kiến với Nguyên Hạo lúc ở Hoang Mạc. Bây giờ lại nghe đám bằng hữu châm dầu vào lửa khiến mặt gã tối sầm lại, định bước qua giáo huấn tên đáng ghét không an phận kia. "Khoan đã, ngươi mang khuôn mặt như vậy sẽ khiến nhã lệ tiểu thư sợ hãi đấy. Cứ để bổn công tử giải quyết việc này cho." Một tên thiếu niên cũng tầm 14 tuổi kéo vai tên Thái Phi lại mỉm cười nói khẽ. Nhìn trang phục của gã có thể đoán ra ngay được ra thế vô cùng giàu có. Tên nhóc Thái Phiên do dự một chút rồi gật đầu nói. Được, Lâm Vĩnh ngươi muốn làm gì thì cứ xuống tay nhưng nhớ không được tổn thương hay ức hiếp biểu muội của ta. Yên tâm đi ha ha. Cười sảng khoái. Tên thiếu niên họ Lâm đi thẳng đến trước mặt nhã lệ rồi ra vẻ tiêu xoái nói. Tại Hạ Lâm Vĩnh, là con thứ hai của gia chủ Lâm gia Thạch Thành, nghe danh nhã lệ tiểu thư của Lâm gia tuổi nhỏ nhưng tài sắc hơn người, nay được diện kiến thật là vinh hạnh, không biết tại hạ có thể cùng ngồi đối ẩm với tiểu thư hay không? Xin lỗi Lâm huynh, hiện tại muội đang dùng cơm với Nguyên Hạo ca ca nên đành hẹn huynh khi khác vậy. Nhã Lệ tỏ ra không thích thú nhưng vẫn phải lịch sự từ chối. Lâm gia ở Thạch Thành chính là một thế lực đang lên như mặt trời ban trưa, nếu như đắc tội họ có thể ảnh hưởng đến sinh kế của gia tộc. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô nhóc này lại thấu hiểu những vấn đề quan trọng trong ứng xử và giao tiếp bên ngoài. Ngươi là Nguyên Hạo, tên thiếu gia họ Lâm thần thái ngạo mạn xoay qua ra vẻ bề trên hỏi kẻ dưới. Đúng vậy, ca đây chính là Nguyên Hạo đỉnh đỉnh đại danh, người gặp người thương, hoa thấy hoan nở đây. Chú em muốn xin chữ ký của ca phải không? Nguyên hạo chẳng những không tỏ ra bất mãn điều gì mà còn vô cùng nhiệt tình cười nói vỗ vỗ vai đối phương nữa chứ. Khà khà, chú em tuổi gì mà chơi trò ngựa non háo đá với ca? Lúc ca đây đi làm kiếm cơm, lăn lộn giang hồ thì chú mày chỉ là thằng nhại quấn tá khóc lóc đòi sữa thôi nhé. Thoáng sững người một chút, Lâm Vĩnh mới hiểu ra vấn đề. Không ngờ một tên hạ nhân mà lại dám bỡn cợt bổn thiếu gia sao. Được, muốn giỡn thì ta giỡn với ngươi. Quyết tâm ngỡ gạc trả thù. Lâm thiếu gia liền cười lớn như rất thú vị trước câu trả lời của Nguyên hạo Ha ha ngươi cũng thật là hài hước. Nhưng bây giờ bổn thiếu gia có việc phải tâm sự với nhã lệ tiểu thư. Đây là ngân phiếu 100 lượng bạc. Ngươi cầm lấy mua thứ gì mình muốn đi. Nếu thiếu thì cứ nói. Lâm ra ta rất giàu có nha, móc từ trong người ra tờ ngân phiếu, Lâm Vĩnh cười đắc ý. Lương một tên nhân viên quèn ở mấy cửa hàng buôn bán cao lắm chỉ khoảng 10 lượng một tháng. Một lần ra tay đã bằng cả năm lương của bọn hạ nhân, thiếu ra ta thật là hào phóng mà. Lạ lùng là nguyên hạo vừa nhìn thấy tấm chi phiếu thì vội vàng chụp lấy rơm rớm nước mắt. Nhìn thấy cảnh này cả đám thiếu niên cười ồ lên đầy mỉa mai châm trọng Thế nhưng câu nói tiếp theo nguyên hạo thốt ra lại khiến cả đám im bặt Lão Thiên ơi, từ đó đến giờ ca toàn xài vàng khối chứ có thấy tờ bạc lẻ này đâu Lâm Vĩnh ngươi thật đáng thương nha gia cảnh cơ hàn khó khăn như vậy thì phải nói sớm Lại đây, ca đưa vài cục vàng hàng ngày ca ném cá trọi chim mang về mà mua vào ngư vi cá ăn đỡ đói Thật là tội nghiệp quá, ta vốn lương thiện thấy cảnh như vậy lại không cầm được nước mắt a cạch cạch cả trăm thỏi vàng nén hàng thật giá thật được nguyên hảo đặt trên bàn từ lúc nào cả đám thiếu niên khi thấy nhiều vàng như vậy thì lóa cả mắt bọn chúng tuy là công tử con nhà ra thế nhưng tiền tiêu vặt bình thường mang theo cũng vài trăm lạng bạc là cùng không ngờ tên hạ nhân nhìn rách nát như vậy mà chỉ cần vung nhẹ tay lại dễ dàng lấy ra cả một gia tài như thế Cả đám do quá rung động nên không ai để ý nguyên hạo lấy cả đống vàng ra như thế nào cả. Mặt mày lâm vĩnh lúc này đỏ cả lên. Gã có cảm giác như tự tát vào mặt mình. Hắn định dùng tiền để khi nhục đối phương không ngờ tên kia lại dùng cả đống vàng đè bẹp mình. Nếu gã hạ nhân này mà nghèo thì ta là cái gì chứ? Chẳng phải còn thua cả ăn mày sao? Không dám ở lại đôi co với nguyên hạo thêm tí nào nữa Lâm Vĩnh mang theo ánh mắt oán độc dắt cả đám thiếu niên vội vã rời khỏi. "Hoan hô, Nguyên Hạo ca ca giỏi quá, đuổi hết cả bọn khó ưa đi hết rồi. Mà sao huynh lấy đâu ra nhiều vàng như vậy?" Nhã Lệ đợi cả đám Lâm Vĩnh đi mất mới nở nụ cười khả ái quấn lấy Nguyên Hạo hỏi chuyện. "Ha ha, huynh cũng giàu có gì đâu, chẳng qua đối với lũ dùng mắt chó nhìn người thì huynh phải dùng biện pháp đặc biệt để xử lý." Nghệ thuật ứng xử không phải là cứ hung hăng nói to quát lớn là thắng được kẻ khác đâu nhã muội. Cầm chén trả lên nhâm nhi, Nguyên Hạo cười đùa trả lời nhưng nhã lệ có vẻ lo lắng nói, "Nhưng huynh đã đắc tội với tên Lâm Vĩnh đó rồi, muội sợ hắn sẽ tìm cách trả thù, huynh phải cẩn thận." "Ha ha, huynh ha, cũng mong chờ xem tên đó sẽ trả thù huynh như thế nào." Nguyên Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ nở nụ cười quỷ dị. Thạch Thành Lâm ra, trò vui của ca chỉ mới bắt đầu thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web, Chuyện audio mới com chương 67, thiên tài kinh doanh, thương nhân. Hai từ này ta có thể hiểu là người làm thương nghiệp nhưng cũng có hàm nghĩa khác chính là, hại người. Bởi lẽ trước lợi ích trước mắt, bao nhiêu người có thể tránh khỏi việc lòng tham che mắt. Rất nhiều người cho rằng thương trường như chiến trường. Cá lớn nuốt cá bè. Sức mạnh của quyền lực và tiền tài sẽ giúp mình độc quyền trên thị trường. Điều này là đúng hay sai? Nhã nhi chúng ta cần phải thay đổi chiến lược kinh doanh của Thái gia. Vinh có một vài ý tưởng để hàng hóa của chúng ta sẽ bán đắt như tôm tươi. Mũi có muốn nghe không? Nguyên Hạo cười mỉm tỏ vẻ thần bí rồi thì thầm to nhỏ với Nhã Lệ. Cô bé lúc đầu còn không hiểu chuyện gì nhưng sau khi nghe xong sáng kiến của hắn thì hai mắt sáng rỡ, đôi môi chu lên tỏ vẻ hào hứng. Thật là ý tưởng quá độc đáo. Tuy muội không biết nó có thành công hay không nhưng muội tin tưởng nguyên Hạo ca ca. Qua cua nắm tay nhỏ xíu của mình lên, nhã lệ muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nguyên Hạo khiến hắn cảm thấy xúc động. Cô bé nhìn ngây thơ này mỗi ngày phải lo lắng mưu toan cho sinh kế của gia tộc thay vì được vô tư chơi đùa như những đứa trẻ khác ở tuổi mình. Đột nhiên hắn cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc nhã lệ, nguyên hạo chiều mến nói. Có huynh ở đây mỗi cứ yên tâm, kẻ nào dám ức hiếp nhã nhi. Huynh sẽ lột sạch quần áo của hắn treo trên bờ thành ha ha. Hai bóng người một cao một thấp cứ như vậy cười nói vui vẻ trở về Thái Phủ. Tiếp theo sau đó, một loạt thay đổi đã diễn ra ở các cửa hàng của gia tộc. Những quầy hàng của họ dán lên rất nhiều bố cáo mang nội dung mới lạ, chưa từng có ở Thạch Thành, thậm chí là linh giới này. Giảm giá hai phần cho gia thú thượng hạng trong vòng 10 ngày, mua hai tặng một, nhanh chân thì còn. Bình hoa thủ công tinh xảo đây Ưu đãi này chỉ có trong vòng 3 ngày thôi. Đăng ký làm khách hàng thân thiết sẽ được giảm giá 2 thành khi mua sản phẩm dược liệu của chúng tôi. Mua số lượng trên 100 cân rượu sẽ được giảm giá một thành. Mua càng nhiều giảm càng cao đây. Giới thiệu bạn bè đến mua sẽ có hoa hồng. Giới thiệu càng nhiều thì kiếm bạc càng nhiều đây. Rất nhiều tờ rơi viết những dòng chữ tương tự như thế được phân phát trên khắp các nẻo đường phố. Ngoài ra... Khi nhận tờ rơi người đọc còn được phát một phần quà nhỏ lưu niệm như bánh trái nữa. Tất nhiên khối lượng quà tặng rất nhỏ bé nhưng khiến vô số người dân hồ hởi lao đến để nhận tờ rơi. Sự kiện này khiến cho các cửa hàng của các gia tộc nhỏ và cả những thế lực lớn đàm tiếu cười nhà. Họ cho rằng đây là bí quá hóa liều. Bày ra mấy trò kịch cỡ mua vui. Đã thế còn tăng quà nữa chứ? Tiền chưa vào túi đã bỏ ra không công cho kẻ khác. Trên đời này có kẻ nào ngu như thế chứ? Ngay chính bên trong Thái Gia cũng có nhiều người tỏ ra bất bình trước những sự kiện này. Thái Phi và phụ thân của hắn là Thái khiết cực lực đả kích những thay đổi do nguyên hạo và Nhã lệ thực hiện. Đây đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Tại sao Thái Gia Gia người lại đồng ý cho Nhã lệ và tên người lạ này lãng phí tiền tài của gia tộc như vậy? Chúng ta không phải là tam đại thế lực mà xem bạc trắng như cỏ rác được. Đúng vậy, theo cháu thì nhã muội chỉ bị tên kia đầu độc dụ dỗ nên mới làm ra chuyện này. Cần phải đuổi hắn ra khỏi thái gia ngay. Hai phụ tử này kẻ sướng người bè không ngừng lên tiếng phản bác chiếc lược quảng bá của nguyên hạo đề ra. Có điều hai tên kia la lối thế nào thì hắn vẫn tỏ ra khá bình thản, giống như những lời kia chỉ là gió thổi qua tai mà thôi. Ngồi trên ghế gia chủ. Thái Hoàng vẫn im lặng nhìn một lượt khắp mọi người trong tộc rồi quay sang cười với nhã lệ ôn hòa hỏi. Nhã Nhi, những việc hôm nay là như thế nào? Con có thể giải thích rõ cho ra ra nghe được không? Nghe ông mình hỏi, cô bé liếc nhìn sang nguyên hạo đôi mắt cầu cứu. Thấy thế, hắn cười xòa một tiếng rồi bước ra ôm quyền với Thái Lão rồi nói. Bẩm Thái Lão ra. Những hoạt động đặc biệt ngày hôm nay của các cửa hàng gia tộc là do chính tại hạ đề xướng và chủ trì Nhã nhi chỉ là hỗ trợ cho tôi mà thôi Do ngươi, ngươi có biết việc làm đó tốn kém bao nhiêu ngân lượng của thái gia không? Chưa tính nhân lực buôn bán phải đi phát mấy tờ giấy gì đó của ngươi nữa Khiến cho cửa hàng bỏ trống làm thiếu hụt nhân viên bán hàng nữa Lý lão gia chủ trầm giọng chất vấn Lão không có thành kiến gì với thiếu niên này thậm chí còn có một chút hảo cảm nữa. Thế nhưng sự việc hôm nay hắn đã đi quá xa rồi, ảnh hưởng về vật chất lẫn danh dự của gia tộc đều bị tác động cả. Tại Hạ biết rõ, "Xin Thái lão hãy cho ta và Nhã Lệ 7 ngày, 7 ngày sau nếu như ta không thể khiến sinh ý của gia tộc tăng lên thì ta nguyện sẽ đền bù tất cả tổn thất và rời khỏi Thái gia này." Ánh mắt nghiêm nghị, Nguyên Hạo kiên định tuyên bố, đối phó với những tình huống này chỉ có kết quả thực tế mới chứng minh được giá trị của mình cái chảy cái cối cũng không được gì cả trong thấy khí thế và sự tự tin mãnh liệt của chàng trai trẻ thái hoàng vuốt vuốt chòm râu bạc rồi gật gù đáp được vì nhã nhi ta sẽ tin ngươi một lần bảy ngày sau ta muốn có một câu trả lời được một lời đã định nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy ha ha cúi đầu chào thái lão xong. Nguyên hảo phất tay áo bước từng bước đầy hào khí ra khỏi đại sảnh. Trên miệng hắn vẫn còn giữ nụ cười cợt thâm thúy. Mọi người cười ta ngu muội, ta ngạo chúng sinh vô tri, Không cần trời đợi quá lâu, chỉ ba ngày sau kết quả lợi tức trên sổ sách đã khiến cho cả thái gia giật mình. Mặc dù giá bán ra không như mong đợi, thậm chí là khá rẻ nhưng số lượng sản phẩm tiêu thụ rất nhanh chóng. Hiện tại các cửa hàng chúng ta luôn đông nghẹt khách hàng. Thật sự là một kỳ tích. Sau khi nghe vị lão giả chuyên thống kê giấy tờ sổ sách của các cửa hàng gia tộc thông báo kết quả buôn bán, điểm tĩnh như Thái Hoàng cũng đứng bật dậy và cầm lấy sổ sách xem tỉ mỉ lại một lượt. Ha ha, thiên tài, nguyên hạo, lão giả ta thật quá xem nhẹ cậu rồi. Không ngờ tài nghệ kinh thương của cậu lại đáng ngờm như vậy. Xem ra Thái gia có thể yên tâm sinh sống thời gian dài rồi. Ngửa mặt lên trời cười lớn, thái lão ra chủ hết sức hứng khởi. Đã lâu rồi lão không vui vẻ hào hứng như vậy, nếu mọi chuyện cứ tốt đẹp như thế thì tương lai gia tộc cũng có thể trụ vững ở thạch thành này. Nguyên hảo cũng không ý kiến gì mà chỉ cười nhạt cho qua. Cuộc chiến chân chính vẫn còn ở phía sau. Mười ngày trôi qua, cả thành rúng động vì hiệu quả của phương pháp quảng cáo tuyên truyền lẫn khuyến mãi của các quầy hàng của thái gia. Cứ nhìn hàng đoàn người xếp hàng từ sáng sớm để mong mua được món hàng trước khi khuyến mãi kết thúc là mọi người có thể hiểu được sự lợi hại của phương pháp kinh doanh này. Lúc này, ngay cả những thế lực lớn cũng bắt đầu tục dịch. Bọn họ bắt chước những phương thức mà nguyên hạo bày ra, thậm chí còn khuyến mãi lợi ích nhiều hơn nữa. Chính vì điều này mà chỉ một, hai hôm sau, lượng khách hàng lại ùa về phường thị của ba đại thế lực kia. nhìn báo cảo sổ sách tài chính thái hoàng như rơi từ trời cao xuống hố sâu vạn trượng niềm vui nho nhỏ cửa lão mới chớm nở đã vụt tàn ông trời thích trêu người a tộc nhân thái gia cũng thở dài ngao ngán bọn họ cũng hiểu tài lực và uy quyền của ba thế lực kia quá lớn những kẻ đó nhất định sẽ không để cho những gia tộc nhỏ bé như thái gia có cơ hội chuyển mình chen chân vào thị phần độc quyền của họ được Nhã lệ ngồi một bên an ủi ông của mình đồng thời cũng đưa mắt giáo giác tìm kiếm nguyên hạo nhưng gã đã biến đi đâu mất tâm. Mọi người cũng không ai còn chú ý đến hắn nữa. Họ đều cho rằng giờ phút này hắn vì phương pháp kinh doanh phá sản mà trốn vào một xó nào rồi. Chà, mấy con sâu này to thật nhỉ. Đứng dưới thân một cây cao lương mọc rất cao, bông khá to trông vô cùng chịu nặng. Trong tay nguyên hạo là vài cành cây hắn vừa bứt xong. Lộ ra bên trong thân cây rất nhiều sâu hại đang lúc nhúc, nhìn về phía chân trời xa xa hoàng hôn đang buông xuống, hắn lặng lẽ một mình bước đi và suy tính cho những bước đi tiếp theo. Âm thầm trở về Thái gia gặp nhã lệ, nguyên hạo yêu cầu cần huy động số lượng lớn tiền bạc của cải cho kế hoạch của mình, tuy là trưởng quản công việc của gia tộc nhưng việc xuất gia vốn liến không phải là việc dễ dàng gì cho cô nhóc. thế nhưng đã hứa là sẽ ủng hộ nguyên hạo hết mình nên nhã lệ đã đâm liều đem số vốn lưu động và dự trữ có thể đem cho hắn cầm cả một sấp ngân phiếu trong tay nguyên hạo nhìn cô bé thật lâu rồi hỏi muội giao cho ta một lượng lớn tài lực và của cải gia tộc như vậy không sợ ta sẽ bỏ trốn sao hoặc giả ta thất bại thì muội sẽ gặp phiền phức rất lớn đó Lần trước ở từ lâu Huynh đã đem ra nhiều vàng như thế thì cần gì phải lừa dối nhã nhi Với lại muội đã từng hứa sẽ ủng hộ Huynh thì muội nhất định phải thực hiện đến cùng muội có niềm tin kỳ lạ là Huynh nhất định sẽ không làm muội thất vọng đâu Gia Gia từng nói đôi lúc phải dùng cả trái tim để cảm nhận và đưa ra quyết định Nên lần này muội đã lựa chọn theo cảm giác của mình Thôi, vinh mau đi lo công việc sớm đi muội chờ tin vui của Huynh Ha ha, nhân sinh không uổng kiếp người. Vinh sẽ trả lại mỗi gấp trăm lần số vốn này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương sáu tám, Ai cũng có ngày mưa không mang dù chỉ sinh chi chính đạo giả, Nhi phú giả tất dụng kỳ thắng. Chính chỉ đi theo đường chính đạo. Người giàu có tất dụng điều kỳ lạ để thắng. Ung bá bán quẩy, trùng thị bán thịt. Bao nhiêu tấm gương đã làm giàu bằng chính những bí quyết kỳ lạ của mình Thiên hạ này không có kẻ nghèo mãi mãi Chỉ có kẻ không biết cách làm giàu mà thôi Sau khi nhận ngân lượng từ Nhã Lệ xong Nguyên hạo bí mật đạp phi kiếm phóng ra khỏi Thạch Thành Theo bản đồ địa lý mà hắn tìm hiểu được mấy ngày nay Thì Thổ Bình Quốc nằm rất xa về phía Tây của Đông Đại Lục Là một trong những nước bao quanh hoang mạc dã mãng Nông nghiệp của quốc gia này khá thiếu thốn nên nạn đói xuyên xảy ra Vì vậy, triều đình thường phải mua thêm lương thực hàng năm từ các quốc gia khác để tiếp tế cho dân chúng Bay suốt nhiều ngày liền, cuối cùng hắn cũng đến được những quốc gia màu mỡ trù phú Tại đây Nguyên Hạo đã dùng tất cả ngân lượng mà Nhã Lệ đưa cho cũng như tất cả vàng bạc của mình để thu mua lương thực Sau khi chuyển tất cả vào nhẫn chữ vật, hắn bắt đầu quay trở về Theo tính toán của hắn, thiên họa đã bắt đầu rồi. Đúng như Nguyên Hảo dự đoán, sau khi hắn rời khỏi Thạch Thành 4 ngày thì đại dịch sâu bệnh xuất hiện. Hầu như toàn bộ hoa màu, cây cối đều bị chúng ăn sạch. Thành chủ đã rất cố gắng huy động quân đội lẫn quần chúng nhưng vô vọng. Không còn lúa thóc, rau quả, mọi người phải ăn đến thịt gia súc để duy trì. đến khi gia súc không còn thậm chí nhiều gia đình phải chuyển sang ăn cả trâu bò ngừa